tiếp theo tiểu thuyết văn bài học nửa của tác giả Nguyễn Trung Tiên Lý Ta gọi đến stem diệm gợi ý, luôn chờ cái gật đầu của nhu, nhưng nhu đã ném vịch người xuống chiếc cái bành bắp trắng, có vẻ đôi điều bắt đầu rõ trong đầu óc của nhu. nhu đột ngột đứng lên, quay máy. nhu đây, tôi muốn nói chuyện với đại tá lê quang tung. đi họp, họp ở trại lê văn Truyệt một phát đại bác rút qua chinh cha long và nổ, có thể sau chính độc lập. nhu đổi số máy. Trại Lê Giang Tuyệt Bảo Đại tá Lê Quang Tung đến máy nói chuyện với tôi Ngô Định vô đây Máy lại bị cắt một cách nhiễm nhiên Đồng hồ chỉ 14 giờ Sự cố đã diễn ra trọn nửa giờ Mở máy thu thanh Du trá lệnh Đỗ thọ mở chiếc máy bán chẩn Và tìm làn sóng Đài Sài Gòn đang phát một bài hành khúc Trà đại quân đội Du lại trá lệnh Đại quân đội cũng phát một bài hành khúc Gọi bộ đàm cho chiến xa Phải giữ cho được đại phát thanh Lệnh của Nhu Do đổ thọ thực hiện ngay Ở tiền sảnh trên Gia Long Với chiếc bộ đàm giả chiến Thường dành cho cảnh sát Thưa ông cố vấn, xe tăng của liên binh phòng vệ bị đánh bật Không vào được đầy Hay là Nhu ngăn đổ thọ Không nên lấy bất xe tăng bảo vệ Ở đây còn ít quá Nu trở lại tư thế khác. Bravo, đang đánh vào anh em Diệm. Nu, chuông điện thoại treo. Nu trả hiệu cho Lương tiếp nhận. Tôi, Nguyễn Thành Lương, chào Trung tướng. Trung tướng cần nói chuyện với ông cố vấn không? Cả Tổng thống đang có mặt ở đây. Tôi nghĩ là Trung tướng nên nói chuyện thẳng với ông cố vấn hoặc Tổng thống. Tất nhiên, tôi có thể báo cáo. Song sẽ mất thì giờ. Xin Trung tướng nhắc lại. Tôi nghe rõ. Các tướng lĩnh yêu cầu tổng thống trao quyền cho một hội đồng quân nhân Dân, hội đồng cách mạng Tổng thống và ông cô dấn trời khỏi Việt Nam Tôi vẫn giữ ý kiến là trung tướng nên Luân nói chưa hết câu Máy đã cắt Thằng Đôn Nhu hỏi Luân gật đầu Tiếng động cơ máy bay ầm ỉ trên trời Dất khoát không phải là máy bay của Quỳnh Hữu Hiền Tất cả mọi người trong Chính Gia Long đều hiểu như vậy ta xuống hầm hè, diệm bảo, luôn xuống sau cùng, anh có thể quan sát, bước thất thiểu của diệm, dẫn chiếc bê tông trên tay và chiếc nón vất trên đầu, đôi giày của nhu như hoàng hãn, gian hầm ngột ngạt, một số thiết bị chưa kịp lắp, nhân viên văn phòng phải mang trội máy quạt máy xuống, diệm ngồi vào bàn, im lặng, nhu không vào phòng, đi lại ngoài hành lang. Tôi xin phép liên lạc với nhà tôi. Lưng hỏi Nhu. Phải, tiện thể hỏi tin tức của Tổng Nha. Nhu cho phép. Dùng tiếp điện thoại, giọng điềm tĩnh. vào lúc đó, Tổng Nha đã bị thủy quân lục chiến bao chây. Cuộc mặt cả đang diễn ra ngay phòng Tổng Giám Đốc. Chắc chẳng có xu xác gì đâu, anh yên tâm. Em vừa nói chuyện xong với Saroyan và chính Sa Rô Jan mời tiểu đoàn trưởng thủy quân lục chiến đến bên máy. Sau đó chân tiểu đoàn trưởng tươi cười bắt tay em, anh ta bảo em cứ ở tạm nha, đợi tình hình ổn sẽ về nhà. Dung cung cấp thêm một số tin tức. Tới giờ phút này, tham gia đảo chánh là trung đoàn 7 thuộc sư 5, đại đội 5 thám báo và tiểu đoàn pháo hỗn hợp cũng của sư 5, chiến đoàn chẳng kiếp gồm tiểu đoàn 2 tháng 9, tiểu đoàn 6 nhảy dù và đại đội chiến xa và hai đại đội khóa sinh chiến đoàn hai gồm trung đoàn hai chiến đoàn thủy quân lục chiến gồm tiểu đoàn một và bốn lực lượng nổ súng đầu tiên là thủy quân lục chiến tiểu đoàn một từ những tàu di chuyển về củ chi hợp với tiểu đoàn bốn rồi lấy thêm một đại đội ở trung tâm quán tre tờ mờ sáng hôm sau kéo qua bình chương về thủ đức vì chưa tới giờ hẹn lên ngược lên biên hòa và xuất phát từ biên hòa theo xa lộ vào mười giờ bốn trưa nay nghe luân thông báo Dĩm không hề có một phản ứng Nhu nhẫm tính một lúc Rồi nói ra lời Chừng ban nghìn quân là cùng Lê Quang Tung, hầu Tấn Quyền Có thể dẹp được không mấy khó Nhưng để phòng xa bước vào phòng truyền tin Báo cửa bù đình đạm Sư trưởng Sư Bảy máy hoạt động Và máy chay sau Một giọng an an trong máy Tôi là Nguyễn Hữu Có Phó tư lệnh quân đoàn 3 đây Đại tá bùi Đình đảm đáng ngã về cách mạng, giao quyền chỉ huy sư đoàn 7 cho tôi. Thời thế đã thay đổi, mong Tổng thống và ông cố dấn hiểu cho để tránh đổ máu và chô ích. Sư Bảy án ngự phía Tây, chúng tôi đã tập Trung Bắc, về bờ bên này xong, tướng Quỳnh Giang Cao không thể dựt sông lên được. Nhu Bảo tắt máy, thêm một thất bại nữa. Bây giờ thì Nhu mới hiểu vì sao Tôn Thất Đính đội sáp nhập Sư Bảy về quân đoàn 3. Và cũng hiểu luôn Vì sau mật lệnh truy nã Nguyễn hữu có Giàu cho Đính thực hiện Không mang lại kết quả Thằng Đính Diệm mở miệng Và kèm theo một tiếng thở chài não truột Kẻ mà Diệm Nhu Tin đến mức đặt sinh mệnh Vào sự bảo trợ của hắn Kẻ đó phản Đòn tâm lý mạnh đến mức Diệm phải bấu chặt thành ghế Còn nhúc phải tửa lưng vào tường Mới khỏi ngã xỉu Nguyễn Bá Liên phẳng Diệm Du thừa nhận như đương nhiên Nhưng giấy đính thì không Anh linh tính hơn tôi Lúc sau Nút thiều thảo với Luân Luân không nở nhắc đến Nguyễn Giang Thiệu Người đồng đạo mà Du đã giải thích với Luân Chuông điện thoại treo Điện thoại ở tầng trên chưa mang xuống hầm Dung gọi Luân Nghe xong Luân miếm môi Gì thế Nhu hỏi Thưa anh Đại tá Lê Quang Tung bị bắn cụt ngay bàn họp tại trại Lê Trang Tuyệt. nhú ngồi giật xuống ghế. Diệm ôm đầu. Họ buộc ông Tung đừng chống cự Luân nói tiếp. Đại tá Quỳnh Hữu Hiền đầu hàng. Đại tá Hồ Tấn Quyền cũng bị giết trên xa lộ. Căn hầm, ngoài tiếng quạt máy, chỉ còn những hơi thở nặng triểu, dồn dập. Tình thế này, những người ủng hộ Diệm không thể chống cự lâu hơn. Luân có nỗi lo riêng. Anh muốn liên lạc với Trung đoàn Bảy Sư Năm, Trung đoàn Phó là Lê Khánh Nghĩa. Nhưng anh không dám. Không có sự kiềm chế nào khổ tâm hơn, sự kiềm chế mà luôn đang trải qua. Các nhà cốt diện gần như bị bích. Một người xuống hầm, cao xuân dĩ. Dù lãnh đạm nhìn anh ta, trong giọng lạp cặp, dĩ trình kế hoạch quy động thanh niên Cộng Hòa chống đầu chính. nhu lắc đầu mà không bình luận, hí quái, dứt mấy chồng đến chỉ cho diệm diệm liếc qua rồi quẩy ải đứng lên sang phòng truyền tin đầy phát sóng nhấp nháy đèn hỡi binh sĩ các đơn vị trong toàn quốc vào một giờ ba trưa hôm nay một tháng mười năm một nghìn chín trăm lễ các thánh một nhóm binh sĩ do một nhóm nhỏ sĩ quan bất mãn hèn nhát dẫn cuồng sủng cầm đầu đã làm phản đánh vào các cơ sở của chính phủ Lực lượng phong vệ và các lực lượng trung thành với chính phủ đang chiến đấu anh dũng, bảo vệ nền đệ nhất Cộng hòa Nhân danh Tổng thống và Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng hòa tôi hạ lệnh. 1. Quân lính sĩ quan, lỡ làm ra bọn thực phong cộng, suối chuột mà hành động sai quấy, hãy quay lại bắn vào những tên chỉ quy bán nước, tách khỏi hàng ngũ chúng trở về chính nghị quốc gia. 2. Lực lượng ở khắp các vùng lãnh thổ, các quân binh chủng, hãy nhanh chóng kéo về thủ đô, dẹp phiến loạn, Giữ gìn an ninh trật tự 3. Đồng bào các giới hãy bình tĩnh Chỉ tuân theo một chính phủ Hợp hiến hợp pháp do tôi đứng đầu Nhà nước tức là tôi 16 giờ, Ngày 1 tháng 11 năm 1963 Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm Lời kêu gọi bằng băng Theo chỉ thị của Nhu Phát liên tục Dùng cả đài siêu tần số Và TELES Quỳnh Giang Cao xin nói chuyện cho ông cố dấn Cao cho biết đã nghe lời kêu gọi của Tổng thống và đang điều động lực lượng. Nhưng vì sư Bảy không còn thuộc quyền của trùng bống, cho nên lực lượng của Cao nhanh gì cũng phải giữa đêm mới đến thủ đô, với điều kiện đòi trang thuận tiện. Trên dạy không quân trà nóc, thì bộ tư lệnh đã rút tất cả máy bay chiến đấu về Tân Sơn Nhất từ chiều hôm qua. Lực lượng trang thuyền của trùng bống cũng không mạnh, đặc biệt thiếu tàu vận tải dược sông nhu ẩm ừ chiếu lệ, hình như từ khi nghe đính phẳng, dù không còn tin ở cái gì cả. Có lẽ Tổng thống nên gọi cho Đại sứ Cabotlot. Luân đề nghị. Buộc điện đàm giữa Diệm và Cabotlot qua máy truyền tin trực tiếp. Tôi, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, muốn nói chuyện với Đại sứ Hiệp chủng quốc Mỹ Henry Cabotlot. Diệm cố giữ chả đính đạt. Dân, xin ngài Tổng thống chờ nửa phút. Một phụ nữ Mỹ trả lời rất lễ phép Nửa phút chẳng là bao Sông, nhu Và hồ hết mọi người Chăm chú xem chừng chiếc kim gió đồng hồ đang nhích Xin chào ngài tổng thống Tôi Henry Cabotlot Xin nghe ngài Chắc ngài đại sứ đã biết một nhóm phản loạn đang nổ súng Thậm chí bắn cối trà đại bác trò chỗ chúng tôi Tôi có nghe súng nổ Thưa ngài tổng thống kính mến Tuy nhiên tôi chưa được thông báo về nguyên cớ nhưng Ngài Tổng thống biết, hôm nay là lễ các thánh, các cố vấn Mỹ đều nghỉ riêng tôi sau khi hội nghị với Ngài cùng Đô Đốc viết sáng nay và sau khi các trung tướng Trần Trang Đôn đưa Đô Đốc viết lên máy bay đã về số quán giải quyết một số công việc ăn trưa. Sự thể hiện giờ ra sao? Đó là câu tôi muốn đặt với Ngài Đại sứ. Ồ, thưa Tổng thống, rõ ràng câu hỏi đó nằm quá với hạn hiểu biết của tôi. Tôi tạm lời tin Ngài Đại sứ tôi muốn nói chuyện thẳng với tổng thống Kennedy nhờ đại sứ giúp. thưa tổng thống, lại thêm một việc vượt ngoài khả năng của tôi. như tổng thống biết, Washington đang giữa đêm, rất khó mà gọi cho các cố vấn. tổng thống nước chúng tôi vào giờ chết như thế và không có các cố vấn cung cấp tư liệu. tổng thống nước chúng tôi không thể nào đưa ra nhận định dù nhỏ dù lớn. giả lại tôi có thể cam đoan với ngài tổng thống rằng nếu quả xảy ra một điều gì đó liên quan đến chính trị Đặc biệt với hình thức xung đột vũ trang giữa các lực lượng thuộc quý quốc Thì điều đó nhất định không dính đến nước Mỹ Tốt nhất, thưa ngài Tổng thống Ngài nên liên lạc thẳng với ai đang cầm đầu cuộc phiến loạn nếu đúng là phiến loạn Tình cảm ơn ngài đại sứ Điện thoại lại treo Vẫn là điện thoại thường Dùng nói chuyện với Luân Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia đã vào trại Lê Giang Duyệt Hình như ở đó có một cuộc họp quan trọng Trung tá Xem Khanh Sê đến tổng nha. Ông ta đề nghị đưa em về nhà. Em từ chối. Ông ta bảo tình hình có thể xấu, đe dọa an toàn của em. Chẳng có gì đe dọa đâu. Saroyan vẫn gọi em chứ. Chừng 15 phút, Saroyan gọi một lần. Thế thì ổn. Nếu em thấy cần về nhà, thì nhờ Saroyan đưa. Em cũng nghĩ như anh. Còn anh ổn không? Vì mà không ổn? Một cuộc họp ở trại Lê dân Duyệt à? Dù hỏi gặn Chiếc đài bán dẫn mà đổ thọ vẫn mở Chấm dứt bài hành khúc một cách đột ngột súng hôn viên giống hơi khàng, loan báo Binh lính Hạ Sĩ Quang, sĩ các cấp, tướng lĩnh và đô đốc Công chức và toàn thể quốc dân đồng bào Hãy nghe sau đây lời kêu gọi của các tướng lĩnh trong quỹ ban cách mạng Một giọng khác hơi ồm cất lên Và dân hầm nhất loạt kêu nhau tướng biết minh Hỡi quốc dân đồng bào, hỡi binh sĩ, sĩ quan tướng lĩnh, sự nghiệp chống cộng giữ gìn độc lập tự do của Việt Nam Cộng hòa đang đứng trước nguy cơ thất bại thảm hại do chế độ độc tài gia đình trị của ông Ngô Đình Diệm gây ra. Sương máu các chiến sĩ quốc gia bị lợi dụng. Chế độ phản động của gia đình ông Ngô Đình Diệm đã nã xuống súng vào cả những người theo đạo Phật, mặc dù tín đồ Phật chỉ yêu cầu được hành đạo một cách bình đẳng với mọi tôn giáo và trong khuôn khổ luật pháp để cứu nguy đất nước. Quân đội phải đứng lên hành động. Chúng tôi, từ giờ phút này, thông qua Hội đồng Cách mạng vừa được công cử, nắm quyền điều khiển đất nước. Hội đồng Cách mạng cho phép ông Gou Đình Diệm và ông trai ông là ông Gou Đình Ju xuất ngoại đến nước nào mà các ông ấy lựa chọn. Chúng tôi bảo đảm an toàn cho họ và gia quyến họ. Nếu ông Gou Đình Diệm tự nhận mình là phần tử quốc gia thì đấy là cơ hội cuối cùng giúp ông bảo toàn thanh danh. Cũng từ giờ phút này, mọi mệnh lệnh về chính trị, hành chính và quân sự trong toàn quốc chỉ có giá trị khi mang chữ ký của hội đồng cách mạng. Chúng tôi kêu gọi đồng bào bình tĩnh, kêu gọi binh sĩ tướng lĩnh tinh thần kỷ luật. Cuộc cách mạng đánh đổ chế độ độc tài nhất định thành công. Làm tại Sài Gòn vào 16 giờ ngày 1 tháng 11 năm 1963. Tiếp sau lời kêu gọi, thay cho chữ ký là những người xưng danh, Trung tướng Trương Chương Minh, Chủ tịch Quỹ Ban Cách mạng. Trung tướng Trần Chăn Đôn để nhất phó chủ tịch, Trung tướng Tôn Thất Đính để nhị phó chủ tịch, Trung tướng Trần Thiện Khiêm, quỹ viên quân sự, Trung tướng Trần Chăn Minh quỹ viên kinh tế, Trung tướng Phạm Xuân Chiểu quỹ viên an ninh, thiếu tướng Đỗ Mậu quỹ viên chính trị, Trung tướng Lê Văn Kim tổng thư ký, Kim quỹ viên ngoại giao, Trung tướng Mai Hữu Xuân quỹ viên, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu quỹ viên, Trung tướng Lê Văn Kim quỹ viên. Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Quỹ Chiên. Tôi, Trung tướng Trương Chân Minh. Tôi, Trung tướng Trần Chân Đông. Đỗ Thọ có chữ trẻ thẳng nhưng khi đổ màu xứng tên, Cái nhu lẫn dịem không tỏ ra chú ý mối liên hệ này. Còn thằng Trí, thằng Cao, thằng Khánh Diệm nhắc bừng quơ Tất nhiên 12 chiến tướng chưa đủ Không quân, hải quân chưa có tên Tướng Lâm, tướng trương văn Đức Và nhiều tướng nữa song luôn hiểu số tướng tiêu biểu nhất Đã tham gia đạo chính Đài Sài Gòn và đài quân đội Công suất mạnh Phát lời kêu gọi của quỹ ban cách mạng Đài cố tranh Gia Long Công suất yếu Vẫn phát lời kêu gọi của Diệm Trong khi đó Thành Cổng Hòa tiếp tục đề kháng, nhân viên truyền tin báo cho Diệm. Đại sứ Cà Bót muốn nói chuyện. Diệm đứng phát dậy, vô trà lưng theo sau ông. Thái độ của Diệm chứng tỏ một chút hy vọng mong manh vừa lé lên. Tôi, Tổng thống Cô Trình Diệm đang nghe. Kính chào ngài, tôi là Cà Bót Có việc gì đấy, ngài đại sứ? Thưa ngài, tôi vừa liên lạc với tướng Trương Nhân Minh. Ông ta rất khổ tâm đã phải hành động. Tuy nhiên, ông ta cùng các cõm sự luôn luôn kính trọng ngài và rất lo lắng về sự an toàn của ngài. Hết sức đơn giản, nếu quả họ có lòng tốt như ngài đã sứ cho biết, họ hãy chấm dứt trò phản loạn. Tôi hứa sẽ không truy tố họ. Thưa ngài, cả bố lót lời dịm, tình hình không như ngài nghĩ, quân đội quyết định hành động tới cùng, họ đề nghị một giải pháp. Tôi đang nghe, ngay hạ lệnh cất lực lượng trung thành với ngài. Thôi đề kháng và ngày cùng Giao Quyến trời ngay Sài Gòn. Về việc sau, tôi sẽ đảm bảo nhiều trực thăng của quân đội Mỹ đáp trước sân cỏ chính độc lập. Ngài và Giao Quyến được đưa ra chiến hạm của chúng tôi đang đậu ở vùng biển đông gần chúng Tàu. Thời gian đến ngày thu xếp có thể đến giữa khuya nay. Trong lúc đó, quân của tướng Minh không ngừng tấn công. Tức là ngày đại sứ bảo tôi đầu hàng và bỏ chạy. Để bọn phản loạn chiếm quyền, cuộc bầu cử và hiến pháp bị đối xử theo một thứ luật rừng Có thể mỗi người có cách biểu hiện thực khác nhau. song thưa ngài, tôi nặng về việc đảm bảo cho ngài an toàn và giảm tối thiểu đổ máu vô ích. Vô ích, chống phản loạn bài vô ích. Theo tôi vô ích, vì thưa ngài, lực lượng của các tướng lĩnh áp đảo. Tôi cảm ơn lòng tốt của ngài đại sứ. Câu trả lời của tôi là tướng Minh phải ngưng hành động phản phúc. Về phần tôi, tôi đầu hàng và chạy trốn. Tôi nhắc lại không bao giờ. Tôi thiết tha Tôi không chấp nhận Ông nghe rõ chứ Tôi không nhận điều kiện nào hết Ngoài việc các tướng đến gặp tôi Tôi là Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa Thưa Đại sứ Diệm đang nói tiếng Anh Bỗng chuyển sang tiếng Pháp Nhấn mạnh từng chữ Tôi chân thành cảm ơn ông Tôi không bao giờ bỏ chân của tôi Diệm dùng ba tông Máy truyền tin chở Ông hậm hực quay ra phòng khách. Cà bố lốt không một lần gọi Diệm là tổng thống Sự đoạn tuyệt đã rõ Còn chiếc ba tông của Diệm Kết thúc cuộc tình chuyên 9 năm Luân hiểu Và có lẽ Nhu cũng hiểu Tình hình này Phải đợi Quỳnh Giang Cao và Nguyễn Khánh Em đề nghị anh phát lời kêu gọi này Nhu đưa cho Diệm mảnh giấy Hợi các sĩ quan tướng lĩnh Trong quỹ ban cách mạng Để tránh cảnh quân đệ tương tàn Chỉ có lợi cho cộng sản và ngoại bang Tôi, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, chấp thuận sẽ trao quyền cho một hội đồng tướng lĩnh. Tôi mời quỹ ban cách mạng vào chân Gia Long, để cùng chế tôi bàn bạc cách thức trao quyền, cố không rối lòng quân trà chân. Tôi cam đoan cuộc bàn bạc sẽ diễn ra trong tình thân ái và bình đẳng tự do. Lời của Diệm được truyền đi ngay lập tức. Tất nhiên, không một ai tin, lần này các tướng lĩnh mất lừa, như năm 1960. Nhưng Nhu không còn cái quản binh nào tốt hơn Thành Cổng Hòa sớm muộn gì cũng bị chín Khả năng sống sót của chế độ le lói Một thứ chỉ đạo ngược Kịp quân đoàn 2 và quân đoàn 4 Kịp thời về Sài Gòn gian hầm im ắng Người ta chờ điện thoại Ông già phục vụ tên là ẩn Mang xuống một tô cháo gà Diễm vừa ăn chờ bảo Mang xuống cho chú Nhu và mấy anh em Ông già phục vụ trả nhưng qua cái liếc của ông ta luôn hiểu rằng Dinh Gia Long chỉ có thể nấu một tô cháo gà riêng cho tổng thống bóng tối lừng dần chiếc hầm ngay đèn cũng chưa kịp gắn. ngoài các nhân viên truyền tưng lừng tiến được cái rót chót của một triều đại lừng lấy một thời Ngô Đình Diệm Ngô Đình Du Cao Xuân Chỉ Đỗ Thọ bà Đại Ý cận vệ ông Diệm ông già phục vụ và lưng tất cả chừng đó và chỉ có chừng đó, Úy Tòng và Giở Giang Hải, bí thư của tổng thống cũng không đến chính từ trưa. Giờ này trên chính Gia Long, ngoài số bảo vệ thuộc liên binh phòng vậy, lấy Ste và người trong đó có Thạch, không còn ai nữa. Dĩ nhiên, vòng ngoài chính Gia Long lực lượng chưa suy suyển, tiểu đoàn thiết giáp mới mất có 3 chiếc, hai tiểu đoàn bộ binh một đội phòng không Một đại đội pháo chống chiến xa, hai đại đội thủy quân và một tiểu đoàn cảnh sát trả chiến. với lực lượng như vậy, nếu chịu đánh và giữa chầu cổng sự tự nhiên, tường, gốc cây, thì quân của Nguyễn Bá Liên không phải dễ đến gần. Dẫu sao, cả một triều đại mà chầu chờ đỉnh mệnh, còn chừng đó binh mã, thì quả thần cô thế cô thật. Đài phát thanh liên tục phát lời kêu gọi của Quỹ ban cách mạng. Diệm toàn đập dở luôn chiếc máy thu bán chẩn Nếu đổ thọ không kịp tắt Từng tướng sướng tên như thách đố Ngày nào cũng chiên tướng Còn là trung tá, đại tá Khấm núm trước Diệm giả bây giờ hết dịch Gọi Diệm đầu hàng Có lẽ giọng của Tôn Tất Đính Giọng giạc nhất đám Khiến Diệm phát khùng hơn cả Luôn những tên hôm qua còn thụt ló Ở cánh trà Cái chạy hiệu Này khá rộng họng như Nguyễn Văn Thiệu. dù trích thuốc. Mỗi lúc ánh lửa bùng lên, luôn thấy đôi mắt của Nhu thêm sâu thẳm. Trong trận đấu trí suốt 9 năm, dù luôn thắng và đến canh bạc này, anh ta thua. Thua một cách nhục nhã. Luân biết Nhu muốn thổ lộ những kẻ hở của anh ta. Một người mà dưới mắt ai cũng chỉ là con chốt trên bàn cờ. Bây giờ bị những con chốt ghi vào chiếc hầm ngột ngạt. Xe pháo mã kẹt nơi xa Sĩ tượng bị đánh cho tơi tả Tôi nhớ hôm chúng ta chơi cờ Nhu bảo Hôm đó Nhu thí hết cả sĩ tượng Bây giờ Nhu thấm thí lời khuyên của luân, luân chỉ buộc miệng nhận xét bân quơ Nhưng lại như một thứ tiên tri Thật ra Nhu quên một điều hệ trọng hơn mọi điều hệ trọng nhất Đối thủ chủ yếu của anh là Mỹ anh ta lý giải cái thắng lợi của anh ta trong quá khứ hơi giản lược đánh bại một thế lực mà anh ta chưa chịu hiểu tất cả đều là con rối và kẻ điều khiển của con rối và kẻ điều khiển các con rối chưa muốn anh ta phơi áo ngày bảy diễn nếu mỹ và pháp đạt được thỏa thuận các nhóm công an xung phong bình xuyên gửi lâm quân của nguyễn văn chỉ lính của năm lửa ba cục nguyễn văn thành thừa sức xóa sổ triều đại họ ngô thừa sức xóa sổ triều đại họ Ngô non ngày non thắng. Nu không đến mức mơ hồ như Diệm, diện khoát lên chiến thắng ánh hào quang tưởng tượng, nhà chiến sĩ được toàn dân tôn sùng. Chúa chào cho Diệm sứ mệnh cứu chân tộc diệt, nhưng anh ta tự thị không ai thông minh, mưu trí bằng anh ta. Kế hoạch ra vô cho anh ta phát thảo, và anh chọn một chiến tướng kém khả năng quân sự hơn hết thực hiện kế hoạch. Với Nhu Đính là một thứ robot Và Nhu chỉ cần động tác máy Chứ không cần trí não Dù không làm ở điều đó Nhưng tay quả lại phát sinh từ đó Mỹ cũng cần robot Và một cái đầu óc trống rỗng như Đính Ngã về phía nào Chẳng chính dáng gì đến trí não Mà dính đến những thứ Mỹ thừa Nhu thiếu Tội nghiệp Lê Quang Tung Hồ Tấn Quyền Nhu buộc miệng Nghe câu thang của Nhu trong ánh sáng mờ mờ, diễm lâm dấu thánh hình như chỉ khóc. Chuông điện thoại reo, Đỗ Thỏ nghe, vuỗi chuỗi thuốc, có thể cái tướng lĩnh chịu vào chân gia long chăn. Dạ, Đỗ Thỏ đây, xin đại tá, xin lỗi, thiếu tướng nói chuyện với ông cố chứng. Sao? Không cần. Dạ, tổng thống bình thường. Dạ ở dưới hầm. Dạ tôi sẽ báo lại. Dù nông nã chờ đổ thọ các máy. Ai? Ông Nguyễn Văn Thiệu. Nói gì? Ông ta nói nên đầu hàng. Dù đốt thuốc, các quản binh không xài được nữa. Điện thoại lại treo. Luân nghe. Tôi, Nguyễn Thành Luân. Chào ông. Ông muốn nói chuyện với ông đổ thọ. Tôi nghe. Đó là quyền của các ông. Và tôi nghĩ nhất thiết phải chậm súng thôi. Cái đó không thuộc ý kiến quyết định của tôi. Tất nhiên, nếu tôi được giao trách nhiệm, anh đổ thọ nói chuyện với ông. lừng cho ông nghe cho đổ thọ. dân thọ nói, tôi không ngại. cảm ơn anh. thiếu tá nguyễn ba liên bảo tôi tránh xa khu vực chinh gia long. thủy quân lục chiến sắp tấn công. thọ báo lại với nhu. hắn bảo gì với anh? nhu hỏi luôn. ông ta cho biết cấp trên của ông ta sắp thanh toán xong thành cổng quà và sẽ ném bơm chinh gia long, rồi cho bộ binh xung phong. Ông ta hỏi có phải tôi sẽ phụ trách bảo vệ Vinh Gia Long không? Phần nớ sợ anh. Anh trả lời như chạy là tốt. Nhu trở hành lang cùng Khéo Xuân Dĩ, hai người đi tầm một lúc. Nhu quay đầu, đến gần Diễm nói rất khẽ. Một lúc sau, luồn nghe Diễm càu nhào. "Không, chú đầu tôi đó, tôi trình với tổng thống ý sau đây. Khéo Xuân Dĩ sẽ đưa tổng thống xuống Cần Thơ, còn tôi, tôi ra miền Trung." Lực lượng chúng ta còn mạnh Dù tạm mất Sài Gòn Vẫn có thể thu hồi dễ dàng Nhưng Tổng thống không chịu Nhu thở dài Sau khi thuật lại với luân cuộc trao đổi vừa rồi Theo lệnh của Nhu Chiếc máy phát được chuyển lên khỏi hầm Nó sẽ phát lưu động Nhu bảo Tình hình này Ở lâu tại đây không có lợi Tổng thống và tôi phải tạm lánh Phần anh tôi không muốn anh bị cò bó trong hoạt động Tùy anh Lực lượng phòng dạy đủ cho anh dùng Tất nhiên cũng chỉ cầm cự thôi Trước khi quân đoàn 4 và 2 về thủ đô Dinh Gia Long khó chịu lắm Đó là phần bí mật Mà Nhu chia sẻ với Luân Hắn, Nhu trà diệm sẽ có mặt Ở bên kia sông tiền Trong đêm nay Con đường xuống đó thuận hơn vượt qua biên quà Để ra quân đoàn 2 Nhu chia tay cho Luân bắt Hai người cầm tới nhau khá lâu Có thể chúng ta sẽ gặp lại Có thể không Như bảo Dũng xúc động Bất kể như thế nào Tôi luôn cảm ơn anh Giờ phút này chúng ta chỉ nên nghĩ điều tốt cho nhau Và làm điều tốt cho nhau Tôi nói như vậy là vì không phải Không có người gợi ý tôi nên khử anh tại đây Tại hầm này Người đó có tài liệu về mối quan hệ Giữa anh và Trần Kim Tuyến Nhưng tôi không nghe Mặc dù tài liệu quang toàn thật Tôi hiểu nếu anh dự định hành động Thì quang toàn không nhằm vào cá nhân tổng thống và tôi Tại sao tôi không mong anh bình yên? Tôi thua chúng nó. Anh thì khó thua. Trên nghĩa ấy, anh vẫn là bạn của tôi. Nhu nói điều điều. Hầm quá tối, nên Luân không kiểm tra được nét mặt của Nhu. song anh tin là Nhu nói thật. Hẳn kêu xuân chị phát hiện việc anh và Trần Kim Tiến móc nối. Và có lẽ mới khi nãy, ngoài hành lang, dĩ yêu cầu Nhu khử Luân. Tôi cho là chúng ta không nên đi vào chuyện chặt Luân nói cho bình thản. Tôi mong anh thoát và đánh trả Đó là điều hết sức lớn Tôi cần thiết Dượt xa những gì bó hẹp với chúng ta Tôi đồng ý Chúng ta luôn là bạn Bạn thân nữa Nhu cười Từ khi xuống hầm Lần đầu Nhu cười Tôi biết anh đã không chấp nhận một hành động hèn hạ Nhằm ám sát tôi Nhu nghiêm trở lại Người Mỹ quý anh Tôi mong ở cơn chỉ nào, anh không quên chúng tôi. Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở Vĩnh Long chứ?" Như Siết tay Luân, họ lên khỏi hầm, ra mặt tiền dân gian Long, nhìn tận ngần, buộc miệng hỏi Cao Xuân Chỉ, "Dinh độc lập có bị pháo kích không?" Dĩ không trả lời, lính liên binh phòng vệ vẫn canh cát súng phía thành cổng quà nổ đều, đèn thành phố chận sáng. <cười>